Cuối cùng cũng gặp được chú rể mà mình muốn lấy. Không có cảnh chú rể đưa tay vén thăng quan. Không có rượu dao bôi cũng không có đồng phòng hoa chút. Tất cả những thứ Tân mi tưởng tượng vừa nãy đều không xảy ra. Lúc này, chú rể không mặc áo cưới, đang đứng trước mặt cô dâu. Đôi mắt biến thành một màu đỏ. Chân này hắn bị đau mắt hột. Tân mi nhìn đôi tay mình, rồi lại nhìn hắn. Nàng đang xem xét mình nên trực tiếp chạy lên Đập hắn một trận thành nhân mánh bao Hay là nàng nên khoan hồng đội lượng cho hắn một cơ hội giải thích Tỏ rõ phong thái hiền thục của người vợ hiền đây Không đợi nàng rắn đo cân nhắc Chú rẽ đã bơm miệng trước Cô thả Tư Lan ra đi Ta ở đây rồi Có chuyện gì cứ nói với ta là được Nàng ném Tư Lan sang một bên Bỗng nhiên Nàng cảm thấy tình cảnh trước mắt giống với những vỡ kịch hàng đầu người ta vẫn diễn trên sân khấu Ngày sau đây, nơi không chừng lục thiên kiều sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn đẩy người khác ra xa cả ngàn dặm Rồi hắn sẽ dùng đôi môi mỏng lạnh như băng thốt ra những lời vô cùng canh nghiệt như Từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ thích cô Tất cả những tất cả chỉ là cô mơ mộng hảo huyền Sau đó chờ đến lúc này tức giận đau khổ, khóc thảm thiết, ôm mặt chạy đi Nam chính nhìn như kẻ vô tình Nhưng thật ra rất nặng tình mới chậm rãi phun ra một bốn máu Yếu ớt níu Lấy vật trống là tư lan rồi từ từ gục xuống không đền xung quanh mới Xung quanh sẽ chuyển thành cảnh những cánh hoa đào lá tả rơi rụng trên mặt đất Phải phúc như muốn nói Ta thật sự rất rất yêu em Nhưng ta không thể để em biết tình yêu khắc cốt kỳ tâm của ta Bất tỉnh nàng bị cánh tưởng mình suy diễn Ra gây gớm Đến mức thuộc vùi ba bước hét lớn Lục Thiên Kiều, ngươi nói dối Ngươi phải cho ta một lời giải thích Những lời ghê tởm dọn người ta không muốn nghe Hắn quả thật rất nể tình Gật gật đầu nói Biến kiếp của ta sắp đến Ta có thể vượt qua được hay không Vẫn chưa thể biết Hắn đang sợ hắn mà chết rồi Nàng đã đến đây chưa đầy một tháng Đã biến thành một bé quá vụ sao Tâm đi khoanh tay lại bắt đầu tưởng tượng Sau khi hắn cục xuống Vừa học máu vừa yếu ớt rung giọng nói Từ làng Đừng để nàng biết sự thật, không phải ta bị đau mắt hột, ta chỉ không muốn sau này nàng phải trở thành quá phụ Tần mi đã nổi da gà khắp người, nàng ngầm lên nhận dữ Đổi lý do khác Hôn sự này là do mẹ ta sắp đặt, lục thiên kiều từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh Bà là người ngồi trong xe ngựa ngày đó, dù là trong tộc chiến quỷ, bà cũng là một vị phu nhân có thiệt vị vô cùng cao quý Lại chuyện nhỏ này, Vinh Chính Đế sẽ rất vui vẻ nể mặt bà mà ban chị tứ hôn. Nếu như ta không vượt qua được biến kiếp, cô cũng không thể sống được. Vậy chi bằng cứ để cô Tuẩn Tán theo ta đi nhỉ, để sau khi ta chết đi cũng không đến mức cô đơn lạnh lẽo. Tần Mì cuối cùng cũng kiếp sợ. Tuấn Tán, sao? Sao chưa, ta chưa nghe nói tới? Lục Thiên Kiều thoáng nở nụ cười, nét mặt ông trầm. Tân Mì, nếu cô cứ khăn khăn muốn gã cho ta, Vậy thì cứ gã tới đây đi Theo ta cùng du sơn ngoạn thủy dưới sứ vàng cũng vui lắm đó Hắn vươn tay ra Tới đây, ngày đêm nay chúng ta sẽ động phòng hoa chút Nàng vội vã thục lùi ba bước Trốn ra phía sau một thân cây Chỉ dám ló đầu ra ngó ra Ánh mắt chàng ngập nghi ngờ Nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới Là thật, thật sao? Lục thiên kiều bình tĩnh nhìn nàng Có cưới cô hay không? Thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục Nhưng bây giờ cô đã trở thành con cờ mẹ ta dùng để uy hiếp ta Cũng là gánh nặng của ta Ta định âm thầm tránh né Nhưng cô lại giống chóng cuộc chiên chạy đến đây Nàng bị cái giọng điệu nhẹ nhàng hơi hợt của hắn chọc phát tức Ta không muốn nghe những lời này Lục Thiên Kiều, ngươi có dám nói với ta một coi thật lòng mình không? Có thật là ngươi không muốn cưới tay ta không? Có thật là ngươi không thích ta hay không? Nàng hỏi rất nhiều câu to gan lại vô cùng sắc bén Ngay cả Tư Lan cũng bị chấn động Cho dù là nữ yêu Y cũng chưa từng gặp qua Cái loại mạnh mẽ và mặt dày mày dạng đến mức này Lục Thiên Kiều cũng không muốn chốn tránh ánh mắt nàng Một lúc sau hắn mới chậm chạch nói Ta không ghét cô Vậy vì sao lại muốn đào hôn Nhưng cũng không đến mức Muốn liều lĩnh mà cưới cô Nàng im lặng đứng đó Lục Thiên Kiều xoay người đi Chầm giọng nói Tân mi nếu cô muốn gã cho ta như vậy Vậy thì đi theo ta Nhưng lúc ta còn sức Chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật sự Trong mấy ngày còn lại này Rất lâu sau Lâu đến bức tư lan cứ nghĩ nàng sẽ không mở miệng Bỗng nhiên Tân mi lại lên tiếng Lục Thiên Kiều Nàng hỏi Người có nhớ ta từng bảo người làm một tường gỗ Tướng quân tặng ta làm quà sinh nhật không Tôi đã làm chưa Hắn hơi nhớ mày Nghĩ nghĩ trong chốc lát mới giật mình Ta quên rồi Vậy được rồi Ngươi đã nói đến nước này Ta có lại cũng chỉ tự rước lấy nhục nhã Bây giờ ta đi Nàng bước ra từ đằng sau thân cây Bất ngờ nàng cười một tiếng thật to Cất giọng sang sản Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao Sau đó sẽ ngoan ngoãn rời đi Lục thiên kiều ngạc nhiên thấy nàng Vên mặt lên Từ đầu đến cuối nàng vẫn đứng thẳng như cây tồn cây, cây bách Hẳn tắp đến kiêu ngạo Dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh sạch tư thế ngững cao đầu của nàng Ánh mắt nàng sáng đến lạ thường Trong đó chứa được một thứ Thứ đó gọi là lửa giận Người là kẻ nhu nhược Hành động của nàng nhanh như ma quỷ Trong chốc lát đã phóng đến trước mặt hắn Ngay lập tức một quả đám lên thẳng vào mặt hắn Tương nhiên hắn không có chút phòng bị nào ngã ngửa ra sau Đột nhiên hắn cảm thấy từ trên người mình nặng nặng Nàng đã trèo lên Ngồi lên người hắn tự lúc nào rồi Tấm lấy cổ áo hắn điên mười Lắc tiên cuồng vừa lắc vừa gầm lên tức tối Người nghĩ rằng bà dễ lừa vậy sao Cái bộ dạng này của ngươi Bà đã xem trong các vợ kịch không biết bao nhiêu lần rồi Người dám nói không thích bà lần nữa không Người dám không Tận mắt nhìn thấy Đường đường là phiêu kỵ tướng quân Lại bị nàng tấm áo lắc đến tàn tác Tiêu lan đứng bên cạnh sốt ruột đến mức vò đầu bức tóc Người thân đa che chở cho tướng quân lại không có cách nào ra tay được Sức lực của Tân mi khi thức giận Mạnh đến đáng sợ Mười kẻ như y cũng không phải là đối thủ Trước tiên Người đùi giỡn tình cảm của bà Sau đó lại bẩn cợt thể diện của bà Bây giờ còn định đùi giỡn với thân thể của bà sao Nàng tóm lấy hắn Đắm một cú Người cho rằng bà không dám sao Dù ngày mai ngươi chết Hôm nay cũng phải động phòng hoa chút với bà rồi nói sau Người tới đây, tới đây ngay Nàng tóm lấy chiếc trường bào mềm mại của hắn Rẹt Một tiếng Chiếc áo bị nàn xe thách một vãng dài, bộ ngực rắn chắc trắng dẹo của hắn cứ thế phơi ra giữa nắng, giữa gió. Từ làng xúc ruột đến mức sắp ngất luôn rồi. Ôi, trinh tiết của tương quân của ta, trinh tiết quý giá của ngài sẽ bị hủy trong tay tiểu ma tinh này. Sao? Y đang định điều chế xong lên ngăn cản. Trật nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài trường đào truyền vào. Hình như đám quản viên đón nhau đã tìm được đến nơi này rồi. Bọn họ vừa theo tiếng động chạy tới vừa lớn tiếng hỏi. Cô nương, tướng quân, chúng tôi nghe thấy có tiếng động Hai người ở đây sao? Tân mi gầm lên giận dữ Quýt ngay, chúng ta đang động phòng hoa chúc Trong nháy mắt, xung quanh trở nên hoàn toàn tính lạnh À, xin lỗi à. Mọi người nước mắt tuôn rơi quay đầu bỏ chạy Sự dũng mạnh của con người thật sự không thể hiểu được nguyên do mà Ngay cả động phòng hoa chúc cũng có thể làm giữa rừng Giữa thanh thiên bạch nhật thế này Hai người bọn họ còn có chuyện gì mà không dám làm Nàng nắm chặt cổ áo rách te tu của lục thiên kiều đang suy nghĩ xem làm thế nào mới gọi là đông vòng hoa chúc Trong lúc không vùng bị Bị hắn bất ngờ bắt lái cổ tay nàng Hắn nằm ngửa trên đất Mái tóc đen xoả tung ra Khóe môi trái bị nàng đánh rách da Chạy xuống một dòng máu nhỏ Nhưng dường như hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào Chỉ lặng lặng nhìn nàng khẽ nói đừng mì, đừng càng quấy nữa. Nàng lại tung thêm một đấm Lần này nàng đập vào má phải của hắn Dường như đã gãy nửa chiếc răng của hắn Hắn nhấn mày phun ra một ngậm máu Trong đó còn có cả nửa chiếc răng bị gãy nát Ngươi có biết cha ta đã vui mừng đến mức nào không Bây giờ ngươi lại quay ra bảo ta quay về Sao trước kia ngươi lại không nói rõ đi Ai muốn ngươi làm rối gỗ tặng ta Ai muốn ngươi quan tâm ta làm gì Kẻ càng quấy nhất là ai chứ Cô thực sự muốn lấy ta Lục Thiên Kiều nhỏ giọng hỏi một câu Năm nắm của nàng dừng lại giữa không chung Tân My bình tĩnh chừng mắt nhìn hắn, nàng bỗng nhiên không thể nói gì nữa Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại, đưa tay vuốt vuốt đau nàng, cất giọng nhỏ nhẹ Xin lỗi em, ta đã làm tan nát giấc mộng cô dâu của em rồi Trong cuộc đời một lần nàng mặc áo cưới, một lần duy nhất che khăn quang Thấp, thởm, hẹn thùng, ngồi trên kiểu hoa siêu đáng tâm trạng của hắn Lúc đó hình ảnh hắn tràn ngập trong đầu nàng Hóa ra nàng thật sự mong muốn được gã cho hắn Đúng vậy Nàng nói Giọng nói nàng vang dội vô cùng mạnh mẽ Ta thật sự muốn gã cho ngươi đó Thế thì sao Lục thiên kiều khép chặt đôi mắt lại Hàng đông mi của hắn rung rảy dữ dội Hắn cảm nhận được sau lưng một luồng khí Lúc lạnh lúc nóng đang không ngừng dâng lên Cổ tay bắt đầu hơi rung rảy không cách nào kiềm chế được Cũng không thể khống chế được Biến kếp gì chứ tuẩn tán gì chứ, ta không thèm quan tâm những thứ đó, tôi muốn dùng lý do này đuổi ta về, tôi quá hấu chỉ rồi. Nàng gió tay ôm lấy khuôn mặt hắn, ta sức mà lắc, mở mắt ra cho ta, không cho phép người chống tránh. Hắn rung rảy mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời của nàng, không có chút dấu vết của sự hối tiếc đi thương nào, cũng không cố làm ra vẻ e dè kệt cỡm. Tân mi từ trước tới giờ chưa bao giờ dùng cái gọi là đức hạnh tốt đẹp của một người phụ nữ. Để trang trí vẻ ngoài cả Nàng chỉ nói những lời muốn nói Làm nếu chuyện muốn làm Thích người nào muốn thích Ta Cổ họng hắn nghẹn lại không thể nói nên lời Nàng thở dài một hơi Buông tay ra Vậy chúng ta tiếp tục động phòng hoa chút Ngươi, ngươi đủ rồi đó Từ làng không nhịn được nữa Đói mặt hét lớn Ngươi nhìn cho kỹ, đây là chỗ nào Ta còn đứng ở đây, động phòng gì chứ Tương mây ngạc nhiên thích nhìn tư lan một cái Ngươi vẫn còn ở đây sao? Ngươi Toàn thân y run rảy chỉ thẳng vào nàng tức đến nổ đông đón mắt Trên đỉnh đầu bốt trợt chuyên đến tiếng bò kêu Ba người đồng loạt cứng đầu lên lập tức nhìn thấy một chiếc xe bò cũ nát Chậm chạp bay ra từ đám mây Bên cạnh còn có một điểm đen nhỏ xíu Xoay rất nhanh xung quanh chiếc xe đó Phát ra âm thanh quả quả vô cùng chói tai Chiếc xe đó chạy xung quanh rừng hoa đào một vòng Giống như đã phát hiện ra bọn họ Ngày tức khắc phóng thẳng tới Tất nhiên vật đen bay xung quanh đó là bé quả đen Tướng quân, quả đen bé bỏng tỉnh rồi Về chuyện ngài muốn hỏi Bi Sơn quân khá lâu không thấy mặt Giờ phút này đang nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc xe bò Bế mặt vội vã Chờ đến lúc y nhìn thấy cảnh tượng trong rừng Cả người y bỗng cứng ngắt Cái này, tiểu mi đang ngồi Ngồi trên người tướng quân hả Nàng đang mặc Áo cưới sao Áo rách váy bị xé tan nát Là chuyện gì xảy ra gì ừ, Mi Sơn Quân lại nhìn Tới tướng quân Hắn nằm nổi trên mặt đất Một tay ôm lấy lưng nàng Một tay thoải mái gian ra Quần áo rối thành một đống Còn phơi ra một bảng ngực trần rất lớn Hai người Một người đỏ mặt Một người đang cố nén khóc Mi Sơn Quân biến sắc Cương mặt trắng bẹt ra Y lão đảo lưu lại Các người... Các người đang làm gì? Đang đóng phòng hoa chúc. Từ làng từ mấy giờ vẫn bị xem là phong nền đến lúc này cuối cùng cũng tìm được một cơ hội lên tiếng. Mi Sơn tư nhân, ngày sớm không đến muốn không đến lại đến lúc lúc này, chắc là có việc gì quan trọng. Đóng, đóng phòng. Hai chữ này như sét đánh giữa trời quang bổ thẳng vào Mi Sơn, khiến y lảo đảo mấy bước. Y chẳng qua chỉ mất một tháng bận biểu chăm sóc vết thương của quả đen bé bỏng thôi mà, hai người bọn họ sao đã thành thân rồi, còn, còn động phòng nữa chứ, tướng quân ngươi có cần phải ra tay nhanh đến vậy không? Có chuyện gì thì nói đi, lục thiên kiều nhớ mày. Lục thiên kiều không còn ghi nhẫn nữa rồi, theo ánh mắt hắn lít nhìn Y, Y biết hắn đang bảo Y nói cho nhanh rồi biến đi cho khuất mắt, đừng quấy đầy bọn họ động phòng hoa chút. Tước mắt My Sơn quân tuôn rào rào dưới suối nứt nở Về việc biến kiếp của chiến quỷ Có nửa dòng máu người thường Cũng không phải không có bất kỳ ai sống sót vượt qua được Quại đèn bé bỏng chỉ điều tra được đến đó Sau đó thì Thì bị người trong tộc của Tuấn quân đánh bị thương Lục Thiên Kiều chỉ trầm tư trong khoảnh khắc Không giống như mi Sơn tưởng tượng hắn sẽ mừng như điên Chẳng qua Lục Thiên Kiều chỉ gật đầu Cảm ơn Lan Tư Lan Đem bản dân sách các nguyên liệu và cách phối chế ra rượu thần. Tế trời, trả công cho y đi. Từ làng lấy trong lòng ra một quỷ sách mỏng đưa cho y. Mi Sơn Thiên Nhân đã tạ ngài. Mi Sơn Quân hồn bay phách lạc, đưa tay đón lấy quyển sách. Chẳng biết tại sao, ngay cả hứng thú liếc qua nó một cái cũng không có. Mi Sơn nhìn chầm chầm tân mi, nước mắt tuôn như mưa rào, thì thào bước tiến. Tiểu mi, nàng... Nàng lấy hắn sao Tân mi đáp rất sẵn khoái Đúng đó, mi sơn đại nhân Ngày về trước đi Sau này rảnh vợ chồng ta sẽ đến thăm ngài Không, không cần đâu Chỉ cần một mình nàng tới là đủ rồi Đi đi Lục thiên kiều bỏng chóc đỏ mặt Tân mi, em, em đứng lên đi Để mặt nàng vẫn còn tức giận Hừ, định không đồng phòng hoa chút sao Hắn vương tay vỗ nhẹ chán nàng Được rồi, đứng lên đi Mì Sơn quân ngơ ngẩn đứng đó nhìn Ba người bọn họ biến mất Ở chỗ sâu nhất của rừng hoa đào Một cơn gió lạnh thổi qua Thổi tung ngàn cánh hoa trắng tuyết Trong rừng lửa mà chơi chập chờn bay ra Tiếng quỷ khóc vang lên từng cơn vi Sơn đi đặc biệt đến đây hôm nay Để tự rước lấy nhục nhã sao thì rất muốn khóc chương 20 Hôn Trong rừng hoa đào có một đường hầm bí mật xuyên qua hàng lân. Con đường bờ, bậc thang đá, cấp khúc, nhỏ hẹp kéo dài xuống dưới, bệ, bởi vì nằm sát bên hầm mộ tuẩn tán, cho nên dọc theo đường đi, lúc nào cũng có những oan hồn đau thương trong suốt của những người đã bị chôn sống ở đây. Trên bậc thang của tầng hầm, một đầy rêu xanh, trơn trượt không thể bước đi nổi. Tân mi vừa mới xuống được hai bậc, Đã thấy được một tên nam quỷ xuyên tường ra, nhảy tới trước mặt nàng. Một kéo, đầu mình xuống cười ha ha. Người đẹp, cô xem thử nè, ta không đầu, ha, ha Một nữ quỷ sát bên cạnh dè biểu. Chẳng có gì đẹp đẽ cả, có nhìn ta, nhìn ta này, ta không có chân. Nữ quỷ kia bay lơi lửng, trong đường hầm nhỏ hẹp, dưới làng vẫy nhớ máu quả nhiên là không có chân. Tân My hơi chừng chừ trừ, nhìn nam quỷ rồi lại nhìn nữ quỷ, đang tính nói chuyện thì một bàn tay từ phía sau che miệng đàn lại, giọng nói của lục thiên kiều trầm thấp vang lên bên tay. Tốt nhất là em đừng nói gì cả, những oan hồn này rất khó chơi. Hắn hiểu rõ phong cách nói chuyện của Tân My, lỡ như chọc cho đám oan hồn giả quỷ bị giết vì chôn sóng này tức điên lên thì khắp hoàng lăng sẽ không được yên ổn nữa. Nàng cực cực đầu, làng môi cội sát với lòng bàn tay hắn hơi thương ráp, khiến lục thiên kiều khẽ rung lên Vào thời kỳ biến thân, dường như thân thể của hắn lại càng giống một đồng cỏ khô, chỉ một mồi lửa đã đủ để nửa cháy lan cả cánh đồng Hắn vội vàng bỏ tay xuống, rồi dường như không cam tâm bị dòng máu chiến quỷ đánh bại, lại cầm tay nàng Nhẹ nhàng kéo đi, nàng bị hắn kéo cũng bước theo chân hắn Mật Đất rất trơn, đi theo ta Thân bi bất chợt ngưỡng đầu nhìn khuôn mặt hắn Trong ánh sáng lờ mờ Đôi mắt màu đỏ của hắn sáng rực lên Giống như giả thú Cảnh tượng này thật sự không phải đẹp đẽ gì Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy sợ đến sởn gai ốc Nàng nhìn rất lâu Lâu đến mức lục thiên kiều nhỏ giọng hỏi Đôi mắt ta nhìn rất đáng sợ đúng không Nàng đắt đầu Không phải, đôi mắt màu đỏ lại còn sáng rực lên, nhìn giống như người thường. Hắn cúi đầu, thẹn đỏ mặt, khẽ cười, cầm bàn tay nàng nắm thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trên đường đi, ma quỷ nhiều vô số kẻ, không khí ẩm mướt, u ám, con trai trai đang nắm tay, mình lại có một đôi mắt đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đột nhiên Tân Mi lại cảm thấy giống như đang đi trên một con đường sáng rực rỡ ở đây hoa tươi, đám mây mà chơi màu xanh nhang nhang bay lượn trước mặt chính là cánh hoa bay khắp trời. Đám ăn hồn dã quỷ tới đoạn người từ hai bên, chính là những người đứng ven đường vẫy tay khất lệ khen ngợi. Nơi mắt màu đỏ sáng rực của hắn chính là ngọn đèn chiếu sáng con phía trước. Hàng cảm thấy yêu thích không khí ma quỷ âm này. Thời gian một bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng như cánh hoa đang rụng rơi trong làn gió nhẹ. Rốt cuộc cũng đã đi đến đầu của đường hầm phía trước trở nên sáng sủa hơn hàng lăng trong lòng đất cực kỳ hùng vĩ rộng rãi những ngọn đèn thắp sáng vạn năm cũng không tàn khiến không khí âm ưu dưới lòng đất trở nên sáng trắng như tuyết được rồi, chuyện này cũng không quan trọng lắm quan trọng nhất chính là phía đông bắc có đạt mấy cái tàn ở đó có đám yêu quái rất quen thuộc ví như triệu quan nhân ánh yên, tào quả quả Đang tụ tập chơi mặt trượt, đùa giỡn ôm ào chết đi được. Mọi người chuyển tầng bộ hoàng lăng xuống dưới lòng đất sao? Tân My tò mò đi qua hỏi. Chịu quan nhân ngước bảng mặt xanh lét vì thu bạc thảm hại lên, nhìn thấy áo cưới trên người nàng rách tê tu, thiết thời hai mắt sáng được lên, quay đầu lại nhìn thấy ngược áo của lục tiên kiều bị xé rách một mảng lớn, lộ hẳn ra hai bên xương quai xanh cong cong thật kiên dáng, thì lão kích động không ngừng. Tới đây, tới đây! Lão lén lút, nhìn Tân mi vẫy vẫy tay Nói cho ta biết đi Có phải hai người đã lén lút động phòng rồi hay không? Nhìn bộ dạng tre tu như vậy Chắc là do tướng quân mãnh liệt quá chứ gì? Tân mi nghĩ tới một màn kích động Lòng người mới vừa rồi trong rừng đào bắt đầu nói Không, người mãnh liệt là ta Ây! Chiều quan nhân che cái mũi phun đầy máu Ván đầu hoa mắt Thốt lên Cô nương! Đúng là nữ trùng hào kiệt Từ làng đi tới hung hăng Chừng mắt nhìn lão một cái Rồi đi vòng vòng điểm danh sắc mặt càng khó coi hơn Lại có yêu quái tự ý rời khỏi hoàng lăng Đào có quả mặt đầy đau khổ nói Từ Lan đại ca Bọn họ không chịu nghe lời bọn đệ Nói nơi dù sao thiên kiều đại ca cũng sắp chết Trước khi bọn họ chỉ là bị ép ở trong hoàng lăng gì đó Bây giờ ngay cả vân vụ trận Mà thiên kiều đại ca cũng không thi chuyển được Cho nên... Cho nên... Dù sao y cũng còn nhỏ tuổi Nói tới đây rốt cuộc không nhịn được nữa Khóc róng lên Em trai của đào quả quả đứng bên cạnh Thấy anh mình khóc lớn như vậy Cũng gào khóc theo Hai thằng bé xoay người nhau vào lòng lục tiên kiều Giọng đầy ngọt ngào nghe thơ kêu lên Thiên Kiều ca ca Huỳnh không được chết Lục tiên kiều bé thằng bé lên Để cho ngồi trên cánh tay mình Vừa an ủi Lại vừa gừng gạo vỗ vỗ phía sau lưng Ai da, ai da, khóc gì mà khóc Triệu quan nhân thở dài Không những không tốt mà còn khiến trong lòng tướng quân càng khó chịu hơn nữa đấy Lại đây, lại đây với ta Chúng ta đi dạo một vòng nào Lão tớm vài tiểu yêu đang trong tâm trạng không ổn định lôi đi Tiếng khóc dần dần biến mất Sắc mặt cư lan cực kỳ kém Tướng quân, nếu không thì thuộc hạ ra hoàng lăng tìm đám yêu dám tự ý bỏ trốn Trong hoàng lăng có hơn 300 yêu quái Có một đám trong số đó là do sau khi tướng quân bị đầy tới đây, thi chuyển vân vụ trận, nhốt bọn chúng trong này, không cho phép ra ngoài hại người. Bây giờ, hắn đã phải biến kiếp, sức mạnh trong cơ thể không khống chế được, nên không thể duy trì trận pháp. Bọn chúng nhân cơ hội này chỉ trốn lại cuộc chuyện thương tình. Lục Thiên Kiều khẽ lắc đầu Tìm thấy bọn họ cảnh cáo đừng hại người là được rồi. Tư Lan dẫn theo mấy yêu quái thân thủ lợi hại rời khỏi Hoàng Lăng Trong Hoàng Lăng cũng nhanh chóng chỉ còn lại hai người Tân Mi và Lục Thiên Kiều Hắn cố gắng quay lưng lại không nhìn nàng Đi lên phía trước một bước mới nhỏ giọng nói Ở đây có rất nhiều phòng Em tự mình tìm một phòng nghỉ ngơi đi Cứ như vậy Lơ lơ lửng lửng như cánh đào bay nửa ngày Thì hắn chỉ ném cho nàng một câu này sao Lục Thiên Kiều Nàng ở phía sau kêu hắn, đang quấn quấn loạn tóc, giọng buồn rồng. Ngươi, không phải ngươi nên nói với tay điều gì đó sao? Hắn ngừng lại, rốt cuộc cũng xoay người, nhìn nàng, đôi mắt màu đỏ máu nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy. Nhưng chỉ chạm vào nhau trong giây lát rồi lại rời đi rất nhanh. Nói cái gì? Giọng của hắn rất nhỏ lại kheo kheo. Ta, ta cũng không biết. Nàng cũng không biết hắn cần phải nói gì, chẳng lẽ chuyện này không phải... Không phải do chính hắn quyết định sao Hắn im lặng trong chốc lát rồi nói thật ra ta vẫn không hy vọng em ở lại hoàng lăng Em cần phải trở về tân tà trang Những ảo giác hoa đào bay bay trước mắt Từ lúc bước chân xuống đường hầm tới giờ Chỉ nghe veo một tiếng đại biến đau mất hết Ngươi trả ta về nhà đôi mắt của nàng lại trừng lên Nhưng nếu đã ở lại Thì tìm một căn phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả. Ôi, đã bắt đầu quanh co vòng bèo rồi. Tần mì cuối đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ. Thật sự không dám hỏi vấn đề này, nhưng nàng vẫn hỏi. Đột thiên kiều, có phải cưới tay là một chuyện vô cùng phiền phức với người hay không? Ngươi, có phải ngươi thực sự không muốn cưới tay ta không? Hắn đã từng nói, hắn không ghét nàng, nhưng cũng không thích đến mức sống chết cũng phải cưới bằng đường về nhà. Quốc luận là thật hay giả, con nói này so với biến thân, tuận tán tinh linh kia cũng thực sự đã kích rất lớn Hắn làm con gối tặng cho nàng, luôn âm thầm quan tâm nàng, không phải là nàng đã hiểu sai ý hắn rồi chứ Nàng lo lắng nhìn chầm chầm vào đôi mắt màu đỏ của hắn, hắn chầm mặt rất lâu, rất lâu, rồi lại dương mắt, lên nhìn một lần nữa, không tránh ánh mắt của nàng Dạ... Thương My chớp mắt mấy cái, nghi ngẩm lời hắn nói là thật hay giả, bất ngờ hắn lấy từ trong túi càng khôn ra một thứ ném qua cho nàng. Nàng đón được, khi nhìn kỹ lại thì thấy một con rối hoàn chỉnh, mặt giáp bạc, sáng chói tay cầm trường đao, y phong lẫm liệt chỉ về phía trước. Tướng quân đại nhân của nàng! Quà! Hắn nói xong, liền xoay người bước đi, tài đỡ ẩn như mã đảo. Nàng lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh hắn như một chú thỏ con Ngẫn đầu cố gắng nhìn khuôn mặt hắn Hắn ra sức xoay mặt sang chỗ khác không cho nàng nhìn Tần mi giữ chặt vai hắn lại tự như rướng cổ lên ghé sát mặt hắn, Đến cạnh mặt hắn, trợn tròn mắt Tò mò nhìn biểu hiện của hắn Hình như hắn bị nàng đánh rất thê thảm Khói miệng bên trái rách da, hơi hơi sưng lên Khói miệng bên phải còn vết máu Cộng thêm trên khuôn mặt đỏ ẩn Nhìn rất thảm hại thấy nàng nhìn chầm chầm vết thương trên miệng mình Lục Thiên Kiều đưa tay che mặt bên phải Kẻ lươm nàng một cái lạnh nhạt nói Đi nghỉ ngơi Em không mệt mỏi Xin lỗi vừa rồi đã đánh gãy một cái răng của chàng Bây giờ còn đâu không Há miệng ra cho em xem vết thương đi Không cần Nàng lấy trong nực ra một bình thuốc trị thương nhỏ lắc lắc Để em bôi thuốc lên chỗ môi bị rách da Nếu em cần thêm chút nữa, ta thực sự không biết sẽ gây ra chuyện gì Hắn ngừng thở, cảm giác cả người cứng ngắt lại vị nàng đẩy ngồi xuống ghế đá, lấy nước trà bắt xuất miệng, rồi rửa sạch vết thương Đây chính là phản ứng của cơ thể khi gặp phải biến kiếp Bởi vì sức mạnh bất ngờ thức tỉnh, cho nên phản ứng cực nhanh với những kích thích từ bên ngoài Đầu ngón tay dính thuốc mỡ của nàng vừa mới chạm vào da thịt, hắn đã run lên Ngón tay mềm mại thoa thuốc mỡ từ vết thương, dần dần lan rộng ra, khuôn mặt trắng như tuyết đang ở ngay trước mặt hắn. Rõ ràng đến mức ngay cả lông mi cũng có thể đếm được. Vừa sung sướng lại vừa đau khổ, muốn đẩy nàng ra nhưng lại không làm được. Nhọc máu chiếm quỷ điên cuồng lại bắt đầu chạy tán loạn khắp cơ thể, thậm chí dưới làn da cũng cảm thấy một cảm giác đau đớn sắc bén mà xa lạ. Mười ngón tay hắn bắt đầu dùng lực nắm chặt chiếc ghế đá, chỉ nghe rắc một tiếng sưng của một con thú nhỏ trên tay cầm để bị hắn bóp nát bét. Tân Bi giật mình, đau như vậy sao? Nàng nhanh chóng bôi thú chữa thương cho hắn, rồi cắt một miếng băng gạt dán ở trên, tránh cho hắn không cẩn thận lại cọ vào. Vì sợ bị người khác phát hiện ra cho nên mọi người mới dời hoàng lăng vào trong lòng đất sao? Nàng bắt đầu lau vết thương trên gò má của hắn, vừa lau vừa hỏi. Trong tai của lục thiên kiều, lúc này chỉ nghe ông ông loạn xạ, không hề nghe thấy nàng nói gì, chỉ ư đại một tiếng. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Chữ nhẫn giống như một cây đao treo trên đầu, mặt thang đứng quân ngoài mặt thang ra, đứng đầu còn có nhẫn nại nữa. Trái tim hắn giống như bị thứ gì đó bóp chặt. Cảm giác đau khổ đến ngạt thở lại tới nữa Giống hệt như cái đêm đôi mắt hắn Thay đổi màu sắc Máu trong người lại sôi lên Hắn rùng rảy, không thể động đậy Hắn có cảm giác chỉ cần mình động đậy một chút xíu thôi Thì mọi chuyện sẽ biến thành không cách nào khống chế được Tần mì lầu vết thương Mùa thuốc xong Chợt nhìn thấy tóc của hắn hơi rối Phía trên còn dính mấy cây cỏ Liền đưa tay vuốt vuốt tóc cho hắn Rồi gỡ mấy cây cỏ xuống Còn người nói Được thi kêu, em không phải rau phủ, chàng cũng cần căng thẳng như vậy. Lông mi của hắn run rẩy kịch liệt, đôi mắt lúc đỏ lúc đen biến đổi không ngừng, ánh sáng trong đó cũng lúc ẩn lúc hiện. Tần Mi cô qua tay trước mặt hắn hơi hoảng hốt. "Này, chàng hơi bất thường, em đi kêu Tư Loan." Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, màu đỏ tươi như máu đã viếng mắt. Đôi mắt trở thành màu đen như bình thường. Con mồi ở ngay trước mắt, mau bắt lấy nàng. Từ trong đáy lòng một giọng nói lạnh như băng thúc giục hắn. Hắn làm theo bản năng của sức mạnh chiến quỷ vô cùng mạnh mẽ, không cách nào khống chế được. Nằm ngón tay như lưỡi câu, lặng im giữ chặt hai bờ vai của nàng, nhẹ nhàng kéo xuống. Con mồi mềm mại liền ngã vào trong lòng. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ áp chặt lên làng môi của nàng, biết bao hương vị ngọt ngào hoa lẳng. Là mùi hương của nàng. Chỉ hận không thể đem cả người nàng nhập vào trong hắn. Hắn mở hai cánh tay ra ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Vừa mạnh mẽ lại vừa cuồng nhiệt. Dùng môi mua ve làng môi của nàng. Thuốc chữa thương đáng ghét hòa vào trong miệng. Biến băng gạt dán trên vết thương của bị trà rơi xuống. Hắn cảm thấy cả người mình phát run Cũng có thể người đang run rẫy là nàng. Làng môi dây dưa không ngớt. Càng lúc càng thâm nhập vào trong... Nơi làn da tiếp xúc, gần sát nhau, dường như có hàng ngàn hàng vạn những ngọn lửa nhỏ bùng lên Đầu lưỡi của hắn không kèm nén được, nhẹ nhàng vuốt ve, xoắn chặt lại với nàng Vừa chút chắc, vừa kịch động lại kịch liệt Thuốc dị thương lẫn vào trong miệng thật đắng quá Làn môi vừa bị muốt, vừa bị cắn, đau quá, thở không nổi, đau quá đi Từng mì nghĩ ra rất nhiều chuyện đâu riêng thượng vàng hạ cám Mãi đến khi đôi môi nóng bỏng của hắn trượt xuống cổ nàng, vừa hôn vừa mút rồi khẽ cắn nhẹ lên cổ, thì một cảm giác kỳ lạ tự nhiên sinh ra từ trong sâu thẳm cơ thể. Theo bản năng, nàng muốn giải dụa, thì bớt chợt hắn lại đẩy nàng ra, ôm ngực. Con người ở trên ghế đá run rẩy kịch liệt, mẫu tươi từ trong ngũ quan của hắn chạy ào ào Trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ một mảng y phục thật lớn. Thân mi đứng lên, sau khi lằn lòng lốc một vòng trên mặt đất, Bất chấp tay chân đang mềm nhũng ra Đưa tay bổ mạnh vào bên gáy của hắn Sau đó ôm lục thiên kiều vừa ngất đi Vừa chạy vừa kêu to Tư Lan, chị quan nhân Thất hiếu lục thiên kiều chảy máu Nụ hôn đầu tiên của cô dâu mới bị cướp Nhưng chưa kịp cướp lại để đáp trả Thì nàng đã phải vội vàng cứu chú rể mang bệnh đầy người rồi